các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc mây chương một trăm ba mươi tám mười hai trải qua đêm tối đằng đẵng l â n thu thạch và nguyễn nam trúc vẫn không tìm được manh mối về chìa khóa thay vào đó họ phát hiện thời gian về đêm đang rút ngắn dần từ sáu tiếng đồng hồ trở thành năm tiếng rồi bốn tiếng sự thay đổi này ban đầu không quá rõ rệt nhưng càng lúc càng khiến người ta để ý lân thu thạch và nguyễn nam trúc đi một vòng quanh ngôi trường thậm chí đến cả những nơi đặc biệt nhưng manh mối về chìa khóa như thể đã bị ai giấu mất cả hai không tài nào lần ra một chút dấu vết dựa theo những quy luật trước nay của cửa thời gian ban đêm rút ngắn chính là hạn định ngầm của cánh cửa này nếu không tìm được chìa khóa họ sẽ bị giam lại trong cửa này mãi ư đây là điều mà lâm thu thạch sợ nhất cậu sợ rằng sẽ bị chia tách với nguyễn nam trúc không bao giờ gặp lại được nữa nguyễn nam trúc cũng vậy nhưng nỗ lực của cả hai dường như chẳng đem lại ý nghĩa gì trong đêm ngoại trừ lũ quỷ quái liên tục xuất hiện thì chẳng có quy luật nào đáng nói m ỗ i đêm trôi qua dường như lũ quỷ quái lại thay đổi rõ ràng lâm thu thạch và nguyễn nam trúc thì vì chuyện thời gian về đêm bị rút ngắn Mà càng lúc càng lo lắng đêm nay quỷ quái chỉ xuất hiện ba lần hôm ấy khi trời sắp sáng nguyễn nam chúc vừa ngậm kẹo vừa phân tích tình hình với lâm thu thạch tần suất xuất hiện của chúng đã thấp đi sức mạnh cũng đã suy yếu mấy ngày trước số lượng quỷ quái đã đạt tới đỉnh điểm, điểm đêm đó lâm thu thạch và nguyễn nam chúc đều bị thương rất nặng lâm thu thạch thậm chí suýt mất mạng nhưng cũng kể từ hôm đó số lần quỷ quái xuất hiện bắt đầu sụt giảm nhanh chóng lân thu thạch ban đầu cứ tưởng rằng cửa thương xót nhưng về sau nhờ vào sự suy luận của nguyễn nam t r ú c họ phát hiện ra rằng các loại quỷ quái đều đã xuất hiện gần hết thậm chí có một số quỷ quái họ từng gặp trước đó bắt đầu trở lại lần thứ hai đây là điều tốt phải không lân thu thạch dùng một câu hỏi để diễn tả ý của mình cậu nhìn nguyễn nam t r ú c có phải điều tốt không chắc hẳn phải là điều tốt chứ quỷ quá ít đi có nghĩa họ sẽ bớt gặp nguy hiểm nhưng lâm thu thạch không thể vui được em không biết dạo nguyễn nam chúc nghe sụi lơ em không chắc chắn là cửa này sẽ có chìa khóa hắn tiếp biết đâu ba chữ không lời giải trong gợi ý của chúng ta còn có một ý nghĩa sâu hơn khổ nỗi hiện giờ họ hoàn toàn không có chút manh mối gì về tầng ý nghĩa đó lâm thu thạch và nguyễn nam chúc ôn lấy nhau rõ ràng rạng đông mang theo hy vọng nhưng vẻ nghiêm túc của họ khiến mọi thứ trở nên hơi nặng nề một ngày mới lại sắp đến lâm thu thạch và nguyễn Nam g trúc buộc phải rời nhau đối mặt với đêm tối ngày càng ngắn ngủi lâm thu thạch thậm chí bắt đầu lo rằng liệu đêm mai còn có thể gặp được nguyễn Nam g trúc hay không nguyễn Nam g trúc rõ ràng cũng lo chuyện tương tự nhưng hắn chẳng nói gì cả chỉ giang tay ôm lấy lâm thu thạch thật chặt hai người tựa bên nhau hai chiếc bóng hòa vào làm một những tia sáng le lói chiếu ra từ chân trời lâm thu thạch cố chống lại cơn buồn ngủ mãnh liệt nhưng cuối cùng vẫn thất bại cậu thiêm thiếp mê đi nguyễn nam t r ú c trong vòng tay cũng đã hít thở đều đặn khi đêm tối dần trở nên yên tĩnh khoảng thời gian ban ngày lại khiến họ khổ sở lâm thu thạch tỉnh ngủ bèn ngồi dậy khỏi giường im lặng ngồi bên cửa sổ thật lâu sau đó cậu tới bên bàn bắt đầu ghi chép tỉ mỉ cái gì đó ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ lâm thu thạch đi ra mở cửa thấy bên ngoài là ngô kỳ trên tay cầm bia và đồ nhắm thu thạch à ông v ẫ n ổn chứ ngô kỳ nhìn anh bạn thân về mặt cho thấy cậu ta đang thầm lo cho lâm thu thạch đã hơn một tháng rồi không gặp ông gọi điện cũ không thèm bắt máy gì cả không có gì lâm thu thạch đáp tôi chỉ đang bận chút chuyện ngô kỳ đi vào nhà thấy trên bàn có một chiếc laptop bèn tò mò hỏi viết cái gì vậy lâm thô thạch nói ghi lại một số thứ trên thực tế cậu muốn ghi lại những gì cậu cùng nguyễn nam chúc đã trải qua cậu sợ một ngày nào đó mình sẽ quên mất những chuyện này như nguyễn nam chúc đã quên đi người đàn anh của mình lâm thô thạch dọn chiếc bàn qua loa ngô kỳ để đồ ăn thức uống trên tay xuống rồi lo lắng nhìn lâm thô thạch nói ông đã ở lì trong nhà hơn tháng nay rồi đấy rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra không thể nói cho tôi biết được à tôi lo cho ông lắm l â m thu thạch đáp không có gì đâu mặc dù giọng điệu l â m thu thạch hiện rõ vẻ trả lời cho có lệ nhưng cậu không muốn nói ngô kỳ cũng không ép được vậy là anh bạn thân bắt đầu thở ngắn than dài nói chỉ mong l â m thu thạch không bị công ty đa cấp nào đó lừa gạt những năm gần đây thủ đoạn của các công ty này càng lúc càng tinh vi nếu l â m thu thạch gặp phải chuyện gì thì nhất định phải nói ra l â m thu thạch nghe ngô kỳ cảm ràm như vậy cũng không cảm thấy chán g h é t mà trong lòng dâng lên chút hoài niệm ở thế giới thực sau khi ngô kỳ ra đi đã lâu lắm rồi không có ai quan tâm đến cậu theo cách này ngô kỳ nói chuyện còn l â m thu thạch uống bia bầu không khí giữa đôi bên rất hòa hợp mãi đến khoảng chín giờ tối ngô kỳ mới đứng dậy ra về l â m thu thạch thở dài nhìn theo bóng cậu ta rời khỏi kỳ thực nếu không vì nguyễn nam chúc cứ ở lại không gian này cũng không tệ nhưng vì nguyễn nam chúc nên cậu chỉ một lòng muốn thoát khỏi đây đồng hồ vừa điểm mười hai giờ lân thu thạch vội vàng đến gặp nguyễn nam chúc lần này tại ngôi trường mà họ gặp nhau không thấy bóng dáng q u ỷ quái xuất hiện chỉ có sân trường trống trải chìm trong bóng tối và tiếng côn trùng vo ve không dứt khiến nơi đây thoạt trông chẳng khác gì một ngôi trường bình thường em đã gặp bạn của em nắm tay lâm thu thạch toàn bộ quanh trường nguyễn đăng trúc đột nhiên lên tiếng người bạn vốn chết ở thế giới thực em và người bạn đó rất thân nhau à lâm thu thạch nói ừm nguyễn đăng trúc đáp bọn em là bạn nối khố nhưng trước khi em biết đến cửa cậu ấy gặp tai nạn giao thông đã sớm ra đi rồi lâm thu thạch lập tức nghĩ tới ngô kỳ nguyễn đăng trúc nói em không ngờ mình được gặp lại cậu ấy ở đây hóa ra cậu ấy vẫn sống và sống rất tốt l â m tu thạch bấm trầm ngâm một lát giọng nói hơi khàn cậu nói ra nỗi sợ ở sâu thảm trong trái tim mình nam t r ú c ngồi dớ cánh cửa này vốn dĩ không có chìa khóa thì sao nguyễn nam t r ú c chợt nín thở thực sự có cửa cấp m ư hai ư l â m tu thạch nói chúng ta có thể ra ngoài thật không nguyễn nam t r ú c siết chặt lấy bàn tay của cậu không lời giải c ợ ý của chúng ta là không lời giải l â m thư thạch nói ba chữ không lời giải r ư t c cuộc có ý nghĩa gì ban đầu cậu cho rằng cánh cửa này là một cuộc phán quyết một phiên tòa nhưng sau khi phát hiện ra rằng họ làm thế nào cũng không thể có được manh mối về chìa khóa một suy nghĩ đáng sợ xâm chiếm đầu óc cậu không lời giải lẽ nào ám chỉ rằng chìa khóa không tồn tại cửa này không hề có chìa khóa họ sẽ mãi mãi không bao giờ thoát khỏi đây nguyễn âm t r ú c cũng t ư ở n g nghĩ đến điều mà lâm thu thạch đang nghĩ hắn nhìn người yêu đang kề bên trong con ngươi màu đen ánh lên một chút sầu thảm anh cứ nghĩ mãi về vị đàn anh đó của em đêm nay thật yên tĩnh đáng lẽ lâm thu thạch phải lấy đó làm mừng nhưng cậu không cách nào nở nụ cười không bị quỷ quái đuổi bắt họ có thêm nhiều thời gian suy nghĩ về những ngày tiếp theo nhưng càng nghĩ họ càng cảm thấy tương lai sao quá tuyệt vọng mọi người đều đã lãng quên người đó lâm thu thạch nói một cách chậm rãi chúng ta liệu có quên nhau không nghe lâm thu thạch nói vậy b i n a m t r ú c đột nhiên nổi giận hắn bực bội nói em sẽ không bao giờ quên anh hắn đứng bật dậy đi vòng vòng một chỗ như g i ã thú bị nhốt chắc chắn là chìa khóa đang được xấu ở chỗ nào đó do chúng ta chưa tìm thấy mà thôi chỉ cần cố gắng hơn một chút lâm thư thạch sang tay ôm lấy hắn chạm n h ẹ lên gò má hắn nói được mình cùng nhau tìm lùng cỏ gốc cây tất cả những tòa nhà thậm chí cả dưới hồ nước lâm thư thạch và nguyễn Nam g trúc đã tìm hết mọi ngóc ngách trong ngôi trường mãi đến khi mặt trời xuất hiện hôm ấy màn đêm chỉ kéo dài hai tiếng đồng hồ khi bị cơn buồn ngủ tấn công nguyễn Nam g trúc ôm lấy lâm thư thạch cảm thấy mình sắp sụp đổ dự cảm của họ đã thành sự thực thời gian ban đêm đang rút ngắn không ngừng có lẽ đến một ngày bóng tối sẽ hoàn toàn biến mất họ sẽ không thể gặp được nhau nữa không em không muốn ngủ nguyễn nam t r ú c s ắ p không thể nhấc nổi mí mắt lên được nữa nhưng hắn không chịu buông xuôi còn định tự làm cánh tay bị thương để cho bản thân trở nên tỉnh táo nhưng tất cả nỗ lực chỉ là vô ích nguyễn nam t r ú c vẫn rơi vào giấc ngủ lân thu thạch chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ của nguyễn nam chúc ôm hắn không muốn rời tay cơn buồn ngủ đáng sợ dần dần gặm nhắm đầu óc cậu nhấn chìm cậu trong giấc mộng ngày hôm sau trời trong nắng ấm lân thu thạch ngồi dậy từ chiếc giường đến bên bàn bắt đầu viết nhật ký phần mềm s o n thảo trong laptop của cậu dày đặc những chữ nội dung trong đó kể về chuyện gặp gỡ và quen biết giữa cậu và nguyễn nam chúc hạt x ẻ ở bên cạnh kêu một tiếng meo Nhón cậu h nhảy â n lên đầu gối Lâm Thu Thạch, chuyển cho cậu hơi ấm từ chỉ muốn được chết cùng nguyễn nam trúc mà thôi thật không ngờ ngay đến ước nguyện cuối cùng ấy cũng khó thực hiện tới vậy trong laptop đã ghi chép lại từng khoảnh khắc từng kỷ niệm nhỏ bé nhất giữa cậu và nguyễn nam trúc nhưng nếu cậu thực sự quên đi thì vô số kỷ niệm này còn có ý nghĩa gì nữa đâu lân thu thạch đưa hai tay ôm lấy mặt lại một đêm nữa lần này bóng tối chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ như thể đây chính là khoảng thời gian đếm ngược cuối cùng cửa cho họ cơ hội cuối để từ biệt người kia chắc chắn chìa khóa có tồn tại n g u ý nam chúc nắm lấy tay cậu mình không thể bỏ cuộc được nhất định mình phải thoát ra thu thạch cho dù đêm tối không còn nữa anh cũng đừng bỏ cuộc lân thu thạch nói được nguyễn nam chúc đã sốt ruột lắm rồi đây là lần đầu tiên hắn bối rối như vậy hắn nói em không muốn xa anh em không muốn xa anh đâu lâm thu thạch lâm thu thạch nhìn gương mặt của nguyễn nam chúc nhẹ nhàng an ủi hắn b à đến khi nguyễn nam chúc bình tĩnh lại cậu gắng gượng mỉm cười cọ khẽ ngón tay mình lên khuôn mặt nguyễn nam chúc cậu nói chết thật nhìn khuôn mặt của em anh cảm thấy như phạm tội vậy nguyễn nam chúc không cười nổi trong mắt hắn loang loáng ánh nước nhưng nhìn kỹ sẽ thấy rằng đó không phải ánh nước mà giống như những khối băng vừa ngưng kết lại anh sẽ không bỏ cuộc chắc chắn anh sẽ tiếp tục tìm chìa khóa l â m thu thạch nói anh sẽ đi tìm em sẽ không bỏ cuộc nguyễn nam chúc quẳng tay ôm lấy cậu em có thích ban ngày không l â m thu thạch hỏi hắn không thích nguyễn nam chúc đáp và ban ngày có rất nhiều thứ hay nhưng không có anh lâm thu thạch v ứ t ve từng lọn tóc của nguyễn nam trúc luồn những ngón tay có mái tóc hắn nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương như nhìn đứa con của mình đáng lẽ em đã có một cuộc sống tốt hơn khác với lâm thu thạch nguyễn nam trúc có cha mẹ anh trai nếu không bị cửa chắc chắn hắn sẽ rất hạnh phúc không bị cái chết uy hiếp cũng sẽ không mất đi nhiều bạn bè thân thiết đến vậy nhưng cuộc sống đó không có anh nguyễn n a m h chúc nói trong tuyệt vọng l â m thu thạch anh có hiểu không thế giới không có anh đều là giả dối l â m thu thạch nhìn nguyễn n a m h chúc cậu cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình tiếp tục an ủi hắn nhưng cậu nhận ra mình không làm được đã một tiếng đồng hồ trôi qua thậm chí họ không biết chắc ngày mai có còn gặp lại nhau hay không anh l â m thu thạch định nói gì đó nhưng chỉ thốt lên được một chữ thì nước mắt đã tuôn rơi cậu quệt mạnh khuôn mặt mình một cái nói anh không muốn nói lời từ biệt chút nào q u y ễ n đăng chúc hôn nhẹ lên mí mắt cậu gạt đi những giọt lệ đang lăn nói vậy thì đừng từ biệt anh rất hạnh phúc vì được gặp em lân thu thạch nói anh không sợ những thứ đó chút nào không sợ chút nào cả cả hai ngồi bên nhau dưới trời đêm ngẩng đầu nhìn bầu trời chi chít ánh sao ngọn gió mang theo hơi lạnh lướt qua hai khuôn mặt xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu từng hồi tựa như đây chỉ là một đêm yên bình còn họ chẳng qua là cặp đôi hẹn nhau tại đây để thổ lộ nỗi lòng nguyễn nam t r ú c nói em sẽ không bỏ cuộc mình nhất định sẽ thoát ra ngoài có lẽ vì buồn ngủ nên giọng nói của hắn cứ nhỏ dần l â m thu thạch anh phải thoát ra nhé ừ l â m thu thạch nói anh cũng sẽ thoát ra nói xong cậu cũng không thể kìm được nữa mà nhắm mắt lại theo nguyễn nam chúc cả hai cùng thiếp đi đó là lần cuối cùng lân thu thạch cậu nguyễn nam chúc trong đêm ngày hôm sau khi cậu trốn trong trường chờ đồng hồ trên tay chỉ mười hai giờ như những lần hẹn trước cậu không hề thấy bóng dáng nguyễn nam chúc đâu nữa người cậu yêu đã biến mất biến mất vào màn đêm tĩnh mịch biến mất ở một không gian khác khi thời gian ban đêm ngày một ngắn lại họ đã sớm đoán ra kết cục này nhưng khi nó thực sự xảy ra lân thu thạch vẫn cảm thấy suy sụp cậu chạy khắp ngôi trường không ngừng thét gọi tên nguyễn nam t r ú c mãi đến khi bảo vệ trường đuổi đi mới thôi cậu đứng ở ngoài trường bấm số điện thoại của nguyễn nam t r ú c nhận ra đó là một giải số không tồn tại nguyễn nam t r ú c đã biến mất lân thu thạch ngồi s ổ m bên vệ đường ôm mặt cố ngăn nước mắt chảy dài trên mặt chính cậu c ũ n g không rõ làm sao mình có thể vượt qua đêm ấy chỉ biết khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện khất người đau nhức vô cùng ngô kỳ ngồi bên giường bệnh nhìn cậu với vẻ lo lắng thu thạch ông không sao chứ ngô kỳ cất giọng thận trọng như sợ kích thích thần kinh đang lúc mẫn cảm của cậu tôi ổn lân thu thạch nhìn lên trần nhà màu trắng như tiết tôi rất ổn ngô kỳ định nói gì đó nhưng lại thôi rõ ràng trạng thái hiện giờ của lâm thư thạch không ổn chút nào trước khi được đưa tới bệnh viện cậu đã định xông vào một trường cấp ba ẩu đà với bảo vệ cuối cùng được cảnh sát đưa vào bệnh viện lâm thư thạch nghiêng đầu nhìn ngô kỳ ánh mắt cậu vô cùng kỳ lạ như thể đang nhìn một con quái vật n g ô kỳ bị ánh mắt đó làm cho rợn da gà cậu ta ké gọi tên người bạn thân thu thạch ông có thực sự tồn tại hay không lâm thư thạch nói hay chỉ là một ảo xác dùng để át ủi tôi ngô kỳ chẳng hiểu đầu cô t a y nheo ra sao cậu ta bỗng cảm thấy tay chân t h ử a thãi bèn nói thu thạch ông đang bị stress à bị stress l â m thu thạch nghĩ chẳng lẽ mình bị điên sao không cậu không điên thứ có vấn đề là cái thế giới xung quanh cậu nằm viện tĩnh dưỡng khoảng hơn một tuần l â m thu thạch lén trốn ngô kỳ xuất viện về nhà sau khi về nhà việc đầu tiên của cậu làm là mở ghi chép trong laptop ra đọc kỹ lại toàn bộ nội dung những gì mình từng viết cậu cần phải ghi nhớ nhất định phải ghi nhớ thật kỹ có lẽ v ị đàn anh kia v ẫ n không vượt qua được cửa cấp mười một nên dĩ nhiên sẽ không biết những thông tin về cửa cấp mười hai anh ta đã bị nhốt ở trong cửa mãi mãi những người ở thế giới thực bắt đầu lãng quên anh ta thậm chí ngay cả gương mặt và cái tên của người đó cũng dần phai nhòa chỉ có những người thân thiết nhất mới miễn cưỡng nhớ đến cái danh đàn anh nhưng qua một thời gian nữa có lẽ ngay đến cách gọi đàn anh cũng sẽ không được ai nhớ tới nữa lân thu thạch nắm chặt chiếc laptop thầm nghĩ từ sau đêm đó cậu không còn ra ngoài trong đêm nữa những buổi đêm của cậu trở nên an lành yên tĩnh ngoại trừ tiếng côn trùng thì không có gì khác quỷ quái đã biến mất cùng với chúng còn có nguyễn nam t r ú c người mà cậu yêu l â m thu thạch bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm tin tức về nguyễn nam trúc sau khi biết những việc l â m thu thạch làm ngô kỳ cứ tưởng thần kinh cậu có vấn đề về sau mới phát hiện cậu bạn thân của mình rất tỉnh táo tình đến mức chẳng giống người bị tâm thần xíu nào ngô kỳ đ á n h bất đắc sĩ để mặc l â m thu thạch muốn làm gì thì làm thậm chí còn ngầm giúp cậu nhờ người quen trong ngành công an tìm kiếm người tên nguyễn nam trúc vậy mà ngô kỳ thực sự đã tìm ra một số thông tin người tên nguyễn nam trúc này có tồn tại ngô kỳ đưa ra thông tin đó cho lâm thu thạch thậm chí cùng sống ở thành phố của chúng ta một giảng viên đại học môn vật lý nghe ngô kỳ nói vậy ban đầu lâm thu thạch còn từ ngô kỳ đang đùa nhưng sau khi biết chắc là ngô kỳ đang nghiêm túc cậu lại không biết nên phản ứng thế nào ngày hôm sau lâm thu thạch vội đến trường đại học mà ngô kỳ nói để tìm nguyễn nam trúc thật không ngờ lâm thu thạch thực sự tìm thấy lúc đó đang là giờ tan lớp cậu đứng trên một con đường nhỏ trông thấy một người đàn ông rất cao ráo mắt đeo kính mặc áo sơ mi và quần tay đơn giản vừa bước xuống xe khuôn mặt của hắn giống nguyễn nam chúc y như đúc có điều so với khí chất cao ngạo lạnh lùng của nguyễn nam chúc người kia có vẻ hiền hòa hơn nhiều có lẽ cũng dễ gần hơn khoảnh khắc nhìn thấy người đó lân thu thạch thậm chí quên cả thở lưỡng lự trong giây lát cuối cùng cậu rảo bước tiến đến thử gọi nguyễn nam t r ú c người đàn ông kia nghe vậy quay đầu lại nhìn cậu cái nhìn ấy hoàn toàn lạ lẫm hắn nghi ngờ nói xin hỏi anh là lân tô thạch nói em không nhận ra anh sao người kia cau mày lắc đầu xin lỗi tôi không nhớ mình từng gặp anh lân tô thạch im lặng đôi mắt nhìn người kia chăm chú cuối cùng cậu quay đi xin lỗi tôi nhận nhầm người người đàn ông kia không khỏi sững sờ hắn định nói gì đó nhưng lân thu thạch đi mau quá nên hắn không có cơ hội mở lời sao lại nhận nhầm cho được nhận nhầm mà lại gọi đúng tên hay sao lân thu thạch cũng chẳng buồn giải thích về điều đó cậu đi ra cổng trường đại học cúi đầu bóc kẹo cậu luống c u ố n bóc kẹo nhét hết viên này đến viên khác vào miệng mong tìm sự bình yên bằng hương vị ngọt ngào quen thuộc nhưng rước cuộc cậu đã thất bại kẹo hoa quả không thể an ủi được lâm thu thạch cậu nhận thấy trái tim mình sắp sửa vỡ tan mỗi khi phải đối diện với những sự việc liên quan đến nguyễn nam trúc lâm thu thạch đều thấy khó mà bình tâm suy nghĩ được lần này cũng thế tại sao nguyễn nam trúc lại đột nhiên xuất hiện giữa ban ngày điều này có nghĩa là gì hay là hắn đã gặp chuyện ở không gian đó lâm thu thạch nhai kẹo rông rốp ngoảnh đầu nhìn ngôi trường phía sau đây là một trường đại học về khoa học tự nhiên lừng danh khắp cả nước ở tuổi như nguyễn nam trúc mà có thể làm giảng viên vật lý ở trường này thì chắc hẳn hắn phải có những thành tựu nhất định về phương diện học thuật l â m thu thạch nghĩ đây có lẽ là cuộc đời của nguyễn nam trúc nếu không gặp phải cửa có danh tiếng sự nghiệp cả đời thuận buồm xuôi gió cậu nhổm dạy cỏ mặt đất có lẽ vì thiếu máu nên cơ thể bất x á c lào đ ả o mấy cái thậm chí x u ế t nước trượt chân ngã thế giới này thật hoàn mỹ ngoại trừ lâm thu thạch hầu như tất cả mọi người đều có được kết cục viên mãn lâm thu thạch bệ rạc trở về nhà ngã vật ra giường hạt dẻ nhảy lên người cậu kêu meo meo d ụ c lâm thu thạch đổ thêm hạt vào bát cậu vuốt veo bộ lông mềm mại của nó ngắm đôi mắt đẹp như hai hòn ngọc của con mèo mơ mơ màng màng thiếp đi tiếng chuông báo hiệu m ộ ư ơ i hai giờ đêm khiến cậu sực tỉnh khỏi giấc mộng cậu ngồi dậy trên giường nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ treo tường cách đó không xa mặc dù cậu đã không còn khả năng tiến vào chung một không gian với nguyễn nam trúc vào ban đêm nhưng ngày nào cậu c ũ n g thức dậy vào đúng mười hai giờ lắng tai nghe tiếng chuông báo hiệu nửa đêm đã tới cậu thực sự không thể rời khỏi cánh cửa này ư nhưng nguyễn nam trúc đã từng nói cửa không có tử cục mà hay là tất cả mọi quy tắc đều đã trở nên vô hiệu từ cửa cấp mười một mang theo ý nghĩ ấy lân thu thạch nhấn gọi số điện thoại của nguyễn nam trúc số điện thoại quý khách vừa gọi không đúng xin vui lòng kiểm tra và thử lại số điện thoại quý khách vừa gọi không đúng xin vui lòng kiểm tra và thử lại âm thanh điện thoại lạnh băng vọng ra từ trong điện thoại lân thu thạch ngồi giữa căn hộ chung cư mình đã thuê mọi thứ đều im lặng một cách đáng sợ ngoại trừ tiếng tích tắc tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường l â m thu thạch hướng ánh mắt về phía đồng hồ tích tắc tích tắc cậu thấy con lắc đong đưa tạo ra những âm thanh khe khẽ kim g i ở đã vượt qua con số mười hai nhích dần về phía số một l â m thu thạch nhìn đồng hồ đột nhiên lại nghĩ tới hành lang xuất hiện mỗi khi vào cửa hai bên hành lang là mười hai cánh cửa sắt nhưng tại sao lại là mười hai dường như họ chưa từng nghĩ về vấn đề này l â m thu thạch lại nhìn về phía t r ư ớ c đồng hồ cậu thấy ở đó có mười hai chữ số mạ đen đầu óc cậu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ quái lạ lân thu thạch đứng dậy đi về phía đồng hồ hết chương một trăm ba mươi tám